Ta giận làm gì? Đôi mắt dễ thương của Giang Tuyết nhấp nháy. Nàng khẽ cười nói người ta dù sao cũng là vị hôn thê chỉ phúc chi hôn của ngươi. Ta nướng giận ngươi. Ngươi lại bỏ ta. Bản thân ta chỉ là một cô gái bé nhỏ biết đi đâu giữa đất trời rộng lớn này. Giang Nam nghe thế liền vội vàng đổi chủ đề, nói tỉ này. Ngươi làm nhiều món vậy hai chúng ta làm sao ăn hết đây? Ăn đi, ăn đi. Giang Tuyết hé môi cười nói ăn nhiều một tí tẹo nữa còn có việc ngươi phải tốn sức đang chờ. Trong lòng Giang Nam kinh ngạc. Giang Tuyết mỉm cười nói hôm nay ngươi khi ngươi tu luyện ma nguyệt huyền thai kinh. Khí huyết cực kỳ tràn đầy. Dương khí dư thượng người bình thường có lẽ nhìn không ra nhưng trong mắt giả thú. yêu tinh xung quanh núi lạc hà này. thì ngươi đích thị là bó đuốc di động. rất dễ gây chú ý. nghe đến đây trong lòng gian nam không khỏi cảm thấy không ẩn bèn thăm dò sau đó thì sao. gian tuyết thấy thế bật cười nói sau đó. ngươi rời khỏi thành. xuống núi lạc hà. Tất nhiên sẽ thu hút một vài yêu thú, yêu tinh mò tới để thịt ngươi. Ngươi bây giờ giống hệt như một khối thịt mỡ thơm lừng hấp dẫn. Chỉ cần ăn tươi ngươi chẳng khác nào ăn được thịt đường tăng. Luyện hóa dương khí cùng máu huyết của ngươi. Tu vị bọn chúng sẽ tăng nhanh tương đương với vài năm khổ tu. Sắc mặt gian nam tồi sầm tỉ, vừa rồi ngươi nói là không giận mà. Tự ngươi lựa chọn ma ngục huyền thai kinh, không phải là ta ép ngươi. Những con yêu thú, yêu tinh kia muốn tới xơi ngươi cũng không phải ý muốn của ta. Những thứ này không liên quan gì tới ta. Tại sao lại nói ta tức giận chứ? Giang tuyết hé miệng cười. Sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói tử xuyên. Trận chiến cùng võ tư Giang vừa rồi. Ngươi chắc hẳn cũng nhận ra thiếu sót của mình chính là kinh nghiệm chiến đấu. Hôm nay chính là cơ hội trời cho của ngươi. Thực chiến chính là cách thức ma luyện tốt nhất. Muốn trở thành cao thủ. Thành cường giả. Nhất định cần phải thực chiến. Cần dùng máu tươi tẩy lễ. Giang Nam gật đầu nghiêm túc nói ta hiểu. Bọn yêu thú. Yêu tinh vốn trời sinh đã có kỹ xảo chém dết bọn này rất thích hợp với loại củ chối nữa và như ngươi. Giang tuyết nói như gió thoảng mây bay vân khinh vân đạm nếu ngươi có thể sống sót sau trận chém dết cùng yêu thú. Ngươi sẽ chính thức bước vào cảnh cửa võ đạo. Không còn là một kẻ bên lề. Không còn là một tên nước ranh nữa. Tỉa. Nhưng nếu ta gặp phải nguy hiểm chết người trong rừng Ngươi có đi cứu ta không gian nam đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấy chốt Mở miệng hỏi Tất nhiên Gian tuyết thản nhiên nói ta còn cần dương khí của ngươi để bồi bổ thần hồn Ngươi nếu không thể chống cự nổi Ta sẽ cứu ngươi Nhưng ta tất nhiên không cần một tên đệ đệ vô dụng làm gì Nàng tuy chỉ ám chỉ nhưng lại khiến Giang Nam không cách nào phản bác Nàng tuy sẽ ra tay giúp đỡ nhưng sẽ không nhận hắn làm đệ đệ Chỉ đơn giản coi hắn trở thành một tên chuyên cung cấp dương khí không hơn không kém Không có chút tình nghĩa nào nữa Giang Nam hít vào một hơi thật sâu Khuôn mặt có vài phần non nước bỗng trở nên dứt khoát nói tỉa Cho dù ta có gặp nguy hiểm cũng không cần ngươi ra tay Thử thách này để ta tự mình vượt qua Trong đôi mắt xinh đẹp của Giang Tuyết hiện lên vẻ tán thưởng Nàng cười nói tử xuyên Trận chiến của ngươi và võ tư Giang về cơ bản vẫn chưa được gọi là một trận chiến thật sự Chỉ là một trận đấu liều mạng mà thôi Lát nữa mới chính là trận đấu đầu tiên ngươi bước chân vào con đường võ đạo. Với ánh mắt đầy mê ly, nàng nói khẽ ngươi không nên làm tỉ tỉ thất vọng nhé. Giang Nam ăn uống no say xong thì ngẫm đầu nhìn trời. Lúc này ánh tà dương tự như còn đang động lại giữa không trung. Từ giờ cho đến lúc mặt trời lặn cũng còn lâu. Hắn rãi bước ra khỏi thành. Dọc theo sông Dương xuyên hướng về nối Lạc Hà mà đi Giang tuyết biến trở lại thành con chồn bạc bám theo như hình với bóng Nối rừng lúc này như được phủ lên một chiếc áo xám của những chiếc lá ruộng. Một người một trồn sóng bước bên nhau giữa rừng sâu Tiếng bước chân vang lên soàn soạt hòa lẫn với tiếng suối chảy róc rác sông dương xuyên bắt nguồn từ núi lạc hạt chỗ thượng du của nó hầu như không ai lui tới trong một thời gian dài. khi vào sâu trong núi, gian nam phát hiện một chiếc cầu đá đã cũ kỹ hoang phế, đối diện là một tòa miếu sơn thần bị bỏ hoang từ lâu, từ sâu trong rừng bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng gào thét thê lương, chỉ trong chớp mắt, Cả vùng rừng núi này đã bị phủ trong những trận cuồng phong gào thét. Từng cơn gió lạnh không ngừng từ sâu bên trong núi tiến ra, thổi mạnh về phía cầu đá. Giang Nam chỉ cảm thấy gió đập mạnh vào mặt khiến cho dải băng buộc đầu của hắn tung bay phất phới. Từ trong gió có thể dễ dàng ngửi thấy một mùi hôi thối rất đặc trưng. Cuối cùng cũng có một con mò tới. Hắn đứng bên cạnh cầu đá, mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện, lòng bàn tay đã đổi mồ hôi lạnh từ khi nào không biết. Trận đấu đánh dấu bước chân đầu tiên trên con đường võ đạo trong lòng gian nam không khỏi cảm thấy phấn khích. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình. Miệng lẩm bẩm. Phì phọt, phì phò. Tiếng hít thở nặng nề truyền ra từ trong rừng. Trong lòng Giang Nam cũng bắt đầu căng thẳng. Chỉ thấy một cái bóng cực kỳ to lớn từ cánh rừng phía sau miếu sơn thần hiện ra. Từng bước từng bước tiến về chiếc cầu đá trên dòng dương xuyên. Đây là một con gấu chó cao tới hơn hai trượng. Cực kỳ to lớn. Trong tay nó không biết kiếm được ở đâu một thanh trăm mã đao. Lưỡi đao bị mẻ. Răng cư lởm châm Vốn các loài gấu đều ngủ đông Chỉ có những con có thể tu luyện mới vẫn sinh hoạt như bình thường Con gấu chó này hiển nhiên là một trong số đó Nó vốn nghỉ ngơi ở phái sau tòa miếu sơn thần tan hoang kia Nhưng nhận ra được dương khí nồng đậm trên người gian nam Nó liền lập tức mò ra kiếm ăn Đôi mắt con gấu chó đỏ hồng như máu Từng sợi yêu khí mỏng manh tràn ra từ thân nó. Đây là lần đầu tiên Giang Nam chứng kiến một con gấu chó vĩ đại như thế. Hẳn con hàng này thuộc dạng con lai. Biến dị. sau tu luyện thành yêu. Thậm chí học được cách sử dụng binh khí. Đông. Nó bước từng bước rời khỏi khu rừng tiến tới cầu đá. Mỗi một bước chân đều khiến cho cầu đá rung rẩy từng hồi. Đây quả thật là một con yêu thú đáng sợ. Nhìn qua đủ biết trâu bò. Nhìn Giang Nam đứng ở đối diện. Từ cổ họng nó phát ra một âm thanh trầm muộn. Nó đột nhiên nhứt người gào rú vọc về phía Giang Nam trảm mã đao trong tay quét xuống mặt cầu không ngừng làm tóm lên tia lửa. Lúc còn cách Giang Nam khoảng 3 trượng. Tốc độ con gấu chó bỗng nhanh hơn. Tram Mã Đao tóm lửa không ngừng. Sau đó là một tia sáng trắng như tuyết hiện lên. Bổ mạnh xuống Giang Nam. Thật là nhanh. Giang Nam chỉ thấy một tia sáng lón lên. Tram Mã Đao đã xuất hiện trước mặt. Hắn cơ bản không thể né tránh. Con gấu chó này vậy mà biểu hiện như một vị cao thủ thư pháp vung bút viết chữ. Không có chút nào dư thường. Cực kỳ đơn giản. Trực tiếp. Một đao liền quyết định sống chết. Loại chiêu thức đơn giản. Trực tiếp như thế này dường như càng bá đạo hơn nhiều so với mấy thứ công pháp như là hóa huyết thần công. Đại gian vạn triều sinh. Một âm thanh như sống cuộn vang lên. Tựa như kinh đào liệt ngạn trường gian đại lãng chân khí gian nam lúc này bắt đầu khởi động thúc giục gian nguyệt phá lãng quyết tới mức tận cùng âm thanh sóng vỗ liên tục từ hai tay hắn vang lên trưởng ảnh liên tục đánh về phía con gấu chó Suy tuy nhiên một chiêu đại gian vạn triều sinh cũng không thể ngăn cản một chiêu kia của con gấu chó Tram mã đao chỉ hơi dừng lại Sau đó ánh đạo lại tiếp tục sáng ngời tựa như một trận sóng to gió lớn ập thẳng xuống Giang Nam. Trong đầu Giang Nam lúc này trống rỗng. Không một chút suy nghĩ. Không một chút vội vàng. Khắp người chỉ tồn tại duy nhất chiến ý hừng hợp như lửa. Hắn vẫn ra sức thi triển đại gian vạn Triều Sinh. Ý định lấy Nhu Thắng Cương. Chân khí của hắn như dòng nước hiền hòa, Từng bước từng bước rửa đi lực lượng cương mảnh Bá đạo trong một chiêu kia Dưới sóng vỗ rì rào Thanh trảm mã đao sức mẻ kia đột nhiên vỡ thành từng mảnh. Cán thanh đao vì không chịu nổi sức mạnh của gian nam và con gấu chó mà bị vỡ nát tại chỗ Long hổ tượng lực Một chiêu đánh nát trăm mã đao Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi một chiêu quyết tử của con gấu chó. Thân hình của hắn lúc này nhẹ nhàng di động, vọt về phía con yêu thú. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến cho mặt đất run rẩy. Thanh thế còn kinh khủng hơn so với khi con gấu chó kia ló mặt. Nếu chỉ nghe âm thanh mà không nhìn tận mắt, Chắc chắn ai cũng tin rằng thứ đang tiến tới chính là một coi voi khổng lồ chứ không phải là một tên nứt ranh mới chỉ 14 tuổi. Thần tượng Đạp Sơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương Chính Ý Chí Võ Đạo Một cước của Giang Nam vừa giáng xuống lập tức bạo phát lực lượng khổng lồ của Long Hổ tượng lực quyết ra bên ngoài. Khó mà tưởng tượng được lực lượng kinh khủng như thế lại có thể ẩn giấu trong cơ thể một người thường. Hắn bước một bước xông đến gấu chó đang đứng trước mặt. Hung hãn đưa tay đánh mạnh về phía trước. Cánh tay của hắn giống như một chiếc vòi voi. Một chưởng được đánh ra kèm theo một tiếng ba vang lên. Con gấu chó bị đánh bay lên giữa không trung khoảng bốn năm trượng rồi rơi xuống bờ bên kia cầu đá khiến một thân cây đại thụ bị gãy làm đôi tại chỗ. Đại thụ vừa ngã xuống làm cho khói bụi tỏa ra mù mịt khắp bốn phía. Con gấu chó gầm rú. Xoay người bật dậy. Vừa sợ hãi vừa giận dữ. Đông. Giang Nam bước ra bước thứ hai. Một bước này sải chân cực rộng. Trực tiếp vượt qua cây cầu tiến đến trước mặt gấu chó rồi đánh ra thêm một chưởng. Con gấu chó thấy vậy nổi giận. Nó đưa hai chân trước ôm lấy gốc đại thụ bị gãy. Gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Giang Nam. Một chưởng của Giang Nam đánh lên thân cây khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Các mảnh vỡ cùng vụn gỗ bay tứ tán khắp nơi Một bàn chân gấu đen xì lẫn vào những mảnh vỡ đang bay đánh về phía sau gáy của Giang Nam Một chưởng của gấu chó đánh vào gáy Giang Nam khiến máu tươi bay tứ tán Thiếu niên giống như một cái đinh bị một chưởng này nện sâu vào trong vùng đất trên bờ sông Cùng lúc đó Tay còn lại của Giang Nam đánh mạnh một chưởng vào trên người con gấu chó khiến cho con gấu nặng hơn ngàn cân này một lần nữa bị đập văng đi. Giang Nam bị một chưởng của gấu chó đánh cho lún sâu vào bên trong vùng đất nhưng hắn cũng trả lễ một chưởng. Không quan tâm đến việc cả thân hình đang bị lún sâu vào trong đất. Hắn nhấc chân tung ra một cước đem tất cả đất đá trước mặt đá cho nổ tung. Bay tán loạn khắp nơi Dường như không gặp chút trở ngại nào Hắn lại một lần nữa lao đến trước mặt gấu chó Thần tượng đạp sơn bao gồm 13 bước 13 chiêu Đây chính là chiêu thức hung mạnh nhất Bá đạo nhất mà hiện tại Giang Nam biết 13 bước liên tục 13 chiêu không hề gián đoạn Không có một chút ngưng nghỉ giữa chừng Trong núi rừng lúc này truyền đến những tiếng bước chân thùng thùng, những âm thanh va chạm ba, ba, cùng với âm thanh giống như tiếng gấu đang gào rú. Một thân cây đại thụ kêu răng rắc rồi đổ xuống. Sau một lúc lâu đột nhiên vang lên những tiếng động nặng nề rồi im lặng dần. Giang Nam từng bước đi từ trong núi đi ra. Cả người dính đầy máu tươi. Trên cánh tay đang dơ lên cao của hắn là thi thể khổng lồ của con gấu chó. Phía sau lưng hắn lúc này là một đống bừa bộn, khắp nơi đều có cây cối bị đổ ngã cành lá gãy sơ Mười 13 bước 13 chiêu Hắn dùng một thước này đánh tay đôi với con gấu chó. Quần nhau hơn 70 trượng trong rừng. Hơn 10 gốc cây bị đánh gãy trên đường đi. Lúc đó mới có thể đem con quái này đánh ruột. Tuy nhiên hắn cũng chả khá hơn là mấy. Gấu chóp chỉ là yêu thú chưa tu luyện thành yêu. Nhưng lực lượng của nó lại vô cùng lớn. Có thể xem là một đối thủ khó nhai. Trên người gian nam lúc này có tới 6-7 vết thương. Những chỗ bị dính tát của con gấu yêu gần như bị dập nát. Máu thịt bầy nhầy. Nếu như Giang Nam không tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Lại luyện được tuyệt học long hổ tượng lực quyết đến tầm thứ năm thì chỉ sợ ngày hôm nay hắn không phải là đối thủ của con gấu chó này. Tỉ tỉ biểu hiện của ta như thế nào? Giang Nam đi qua chiếc cầu đá. Đem thi thể của gấu chó thả xuống. Hắn vừa thở hổn hển chửi đổng vài câu. Lúc này cơ bắp toàn thân Hắn đều cảm thấy đau buốt nhưng Hắn vẫn cố nén đau. Cười cười hỏi. Trận đấu này thời gian không dài lắm nhưng lại khiến cho thể lực của Hắn gần như không còn gì. Nếu như trong cơ thể Hắn không có cái chuông ma kỳ diệu kia thì trận chiến ngày hôm nay chắc chắn Hắn sẽ là kẻ thua tốt chất thân thể của hắn quá yếu Tuy đã tu luyện đến cảnh giới luyện cốt nhưng ăn uống lại thiếu thốn Chỉ cần một trận đánh như thế này liền khiến thể lực của hắn suy kiệt không còn Bên cạnh cầu đá Một nữ tử mặc áo lông chồn màu trắng Hình dạng xinh đẹp đang đứng trên bờ sông Nàng cất giọng nhẹ nhàng nói tử xuyên Ngươi miễn cưỡng có thể coi là một kẻ đã tiến vào võ đạo rồi So với lúc giao thủ với võ tư giang thì ngươi chính chắn hơn rất nhiều Tuy nhiên ở trước mặt cao thủ võ đạo chính thức thì ngươi vẫn chỉ là một tay mơ mà thôi Tỉ tỉ yên tâm ta hiểu điều này Giang Nam điều động chân khí toàn thân Thầm nghĩ Giang Tuyết tỉ tỉ nói không sai Vừa rồi con gấu chó kia còn chưa có tu luyện thành yêu khí, còn chưa tính là yêu thú, không có cách nào tiến hóa để trưởng thành. Hơn nữa, nó mặc dù có vũ khí nhưng lại không tin thông võ học, chỉ biết dùng sức mạnh để chiến đấu. Hẳn là do linh trí chưa được khai mở, nếu so sánh với cao thủ võ đạo thì chênh lệch rất lớn. Cho tới lúc này hắn mới hiểu rõ vì sao Giang Tuyết nói cái loại cùi bắp như hắn thích hợp nhất với việc đánh nhau với yêu thú. Trong các loài yêu thú thì gấu yêu là loài trời sinh đã có kỹ xảo chém dết. Nhưng dù sao nó cũng không như loại yêu thú tinh thông võ đạo. Nếu như gặp phải loại yêu thú này thì còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Con gấu yêu này nếu như tinh thông võ đạo. Thì chỉ cần một đau đầu tiên cũng đủ để lấy tính mạng của hắn. Chân khí trong cơ thể của Giang Nam gào thét. Chúng di động với tốc độ cực nhanh một hồi lâu. Sau đó chân khí giống như một đôi bàn tay vô hình bắt đầu mát xa toàn bộ những nơi nó đi qua. Đem máu đen đẩy ra bên ngoài thông qua các lỗ chân lông. Thậm chí những mảnh xương cốt bị vỡ cũng có thể bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Khi tu thành tứ đại cảnh giới của võ đạo là da, thịt, gân, cốt thì lập tức có thể làm được điều này. Cơ thể lúc đó có khả năng tự chữa trị tổn thương. Đây là điều rất nhiều người làm được. Hắn tu luyện ma ngục huyền thai kinh khiến chân khí cực kỳ bá đạo. Thậm chí tốc độ chữa thương cũng nhanh hơn một phần so với người khác. Tuy nhiên muốn hồi phục triệt để trở lại như cũ, không lưu lại hậu hoạn gì thì cũng cần phải tỉnh dưỡng 10 ngày. Trong mắt Giang Nam lập lòi tinh quang. Trải qua trận chiến vừa rồi giúp hắn thu hoạch rất nhiều. Không chỉ giúp cho hắn đặt bước chân đầu tiên vào trong võ đạo mà còn khiến ý thức chiến đấu. Tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu, năng lực tụi cơ ứng biến, cùng với tâm tính của hắn đều được gột rửa. Tôi luyện một lần. Trong khi chiến đấu, các loại sát chiêu liên tục thi triển khiến hắn có được những lý giải sâu sắc, rõ ràng, thành thạo hơn. Đồng thời giúp hắn nhận ra những thiếu sót của bản thân. Tương tự, trong khi chiến đấu chân khí của hắn cũng biến đổi theo xu hướng tích cực chưa từng có xưa nay, mức độ tinh thuần của chân khí ngày càng được đề cao, tốc độ vận hành nhanh hơn, thời gian phản ứng rút ngắn lại. Liều mạng đánh một trận còn hơn khổ tu vạn năm, những lời này tuy có hơi bút phét nhưng không phải không có điểm đúng. Giang Nam không tốn nhiều thời gian để suy ngẫm về những cách thức biến hóa chiêu thức Chỉ ra những chỗ thiếu sót của hắn trong trận chiến vừa rồi Hắn phát hiện Long hổ tượng lực quyết vẫn còn rất nhiều sơ hở cần phải tiến hành hoàn thiện lại Tỷ thực lực của ta hôm nay so với mấy tên thế gia đệ tử trong phủ tề vương kia thì thế nào Trong lòng Giang Nam khẽ động liền hỏi Giang Tuyết đi đến đầu cầu. Nàng nhìn về phía hắn lắc đầu nói mấy tên đệ tử phủ Tề Vương hằng ngày đều được ăn nhân sâm. Lộc Nhung, máu thịt của yêu thú là món chính. Thậm chí có linh đang dưỡng khí để tẩm bổ cơ thể. Cũng cố cảnh giới. Đồ ăn lúc trước của ngươi quá tệ. Thân thể còn xa mới có thể mạnh mẽ bằng bọn chúng. Hún chi cho đến nay ngươi đã tu luyện được bao lâu. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được bọn chúng ư. Nhưng ngươi cũng không cần nhục chí. Sau này ngươi tự săn giết yêu thú. Ăn uống máu thịt của bọn chúng thì thể chất của ngươi tự nhiên sẽ tăng lên. Thân thể sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hơn hẳn bọn chúng. Giang Nam Yên lặng gật đầu. Hắn ở tề vương phủ làm việc đã sớm nghe nói đồ ăn của những đệ tử trong vương phủ cực kỳ xa hoa. Buổi sáng được bắt đầu bằng một chén sữa để bổ sung thể lực. Vương phủ còn chuyên mua sắm một ít nhân sâm. Tổ yến. Lộc dung. Linh chi nấu như với các loại dược liệu thành món súp đại bổ cho những đệ tử thế gia sử dụng. Kinh khủng hơn chính là phòng ăn của Vương Phủ trong một ngày làm thịt hết 10 con yêu thú to lớn, lấy máu huyết của chúng làm nguyên liệu nấu ăn. Tử xuyên, sắc trời đã tối rồi, chúng ta trở về thôi. Giang tuyết lại hóa thành một con bạch hồ. Nhảy lên đầu vai của hắn khẽ nói thời điểm này buổi tối là lúc phần lớn yêu thú trên lạc Hà Sơn hoành hàn. Thực lực của ngươi ngày hôm nay tối đa chỉ có thể thủ thắng trước một con. Nếu như đổi thành một đèn chắc chắn ngươi chỉ có đường chết. Đúng rồi, mùi vị của thịt gấu vô cùng ngon, lại có thể chữa thương, cường hóa gân cốt không thể lãng phí. Giang Nam hiển nhiên đồng ý. Hắn tiến lên cắp hai tay trước của gấu chó. Sau đó lại lấy hơn 10 cân thịt rồi mới rời đi. Sau khi trở lại nơi ở, Giang Tuyết lấy ra mấy đỉnh bạc lớn nhét vào trong tay Giang Nam ngươi coi như là đệ đệ của ta. Sao có thể đi làm nô bột cho kẻ khác? Chuyện này nếu để người khác biết được thì còn gì thể diện của một vị tỉ tỉ như ta nữa? Nơi này có một ít tiền, ngươi đi tề vương phủ chuột lại văn tự bán mình đi, sau này ngươi sẽ là người tự do trong lòng Giang Nam cảm thấy buồn bực, nghi ngờ hỏi tỷ bạc này ngươi lấy từ nơi nào vậy? Giang Tuyết hé miệng cười nói hồ ly tinh như ta sao lại không tin thông một ít thủ đoạn kiếm tiền chứ? Số tiền tài này lấy từ trong kim khố của một gia đình giàu có mà thôi. Giang Nam lúc này mới tỉnh ngộ, hắn từng nghe thiết trụ đề cập đến những chuyện tương tự. Truyền thuyết nói hồ ly yêu mị, mê hoặc người đọc sát, ngoại trừ sắc đẹp, còn có tiền tài. Chúng xuất ra rất nhiều ngân lượng để dụ dỗ các thư sinh. Nếu đối phương nhận lấy thì họ sẽ đem sinh mệnh của mình bán cho hồ yêu. Đêm hôm đó họ sẽ bị hồ ly ăn hết ruột gan. Yên tâm tỉ tỉ sẽ không ăn trái tim nhỏ bé của ngươi đâu. Giang Tuyết giống như nhìn thấy được ý nghĩ của hắn, bật cười nói. Sắc mặt Giang Nam đỏ hồng lên. Hắn nhận lấy ngân lượng rồi đi về phía Tề Vương phủ. Quản sự Vương phủ thấy hắn có thể xuất ra một khoản tiền tài lớn như vậy để chuộc thân cho chính mình liền hỏi xuất xứ của chúng. Giang Nam chỉ nói do vị tỉ tỉ bị thất lạc của mình đưa đến nên cũng không khiến cho quản sự kia sinh nghi. Giang Tuyết sau khi thấy hắn chuột văn tự bán mình về liền nói học võ cũng giống như học văn. Nếu cả ngày bôn ba vì kế sinh nhai thì sẽ trì hoãn việc tu hành. Võ đạo của ngươi sẽ tiến triển chậm chạp. Tốc độ ta khôi phục cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Ta ở đây còn có một chút tiền bạc Ngươi đi mua một căn nhà Đảm bảo vấn đề cơm áo gạo tiền Chuyên tâm mà tu luyện Nàng lại lấy ra một ít ngân lượng đưa cho Giang Nam đi mua một căn hộ cấp 4 ở trong thành Sau đó mua thêm một ít đồ dùng trong nhà Lại mua thêm hai nhà hoàng phục vụ cuộc sống hằng ngày Sau đó nàng cùng Giang Nam bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện. Giang Nam ngơ ngác nhìn nơi ở mới của bản thân, hắn lắc lắc đầu không tin vào mắt mình. Mọi thứ đến với hắn quá nhanh. Lúc trước hắn vẫn là gã sai vặt ở bên trong vương phủ. Được xem như là một tiểu tử nghèo. ngoảnh mặt một cái. Giờ đây hắn biến thành một lão gia trong nhà có nô bột hầu hạ. Áo đến thì Giang tay mặc. Cơm đến thì há miệng ăn. Thiết trụ biết việc Giang Nam thoát khỏi nô tịch. Lại mua nhà mua cửa. Liền mang theo rượu đến chúc mừng. Giang Nam dặn dò nha hoàng mang tay gấu đi làm đồ ăn. Hai huynh để ăn uống đến say mềm. Hưởng trọn niềm vui rồi mới chia tay. Giang tuyết tỉ tỉ nói thật sự không sai. Thoát khỏi kiếp nô bột. Từ nay về sau mình không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Tu hành càng thuận bùm xuôi gió. Tuy nhiên do lúc trước ăn uống quá tệ nên thân thể vẫn còn phải bồi bổ thêm một thời gian nữa. Mấy ngày nay gian nam cùng gian tuyết đi vào nối lạc hà. liên tiếp tìm yêu thú riêng lẻ chiến đấu. gian nam lúc này mới ý thức sâu sắc được rằng thể lực hạn chế đã ảnh hưởng tới việc tăng trưởng tu vi của hắn. tuy nhiên sau mỗi cuộc chiến đấu hắn đều thu được khá nhiều bài học. ăn uống máu thịt yêu thú khiến cho tố chất thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Thân thể của mình tuy được cải thiện nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Dùng thực lực hiện tại quyết đấu với đệ tử Tề Vương Phủ cùng cảnh giới luyện cốt thì nhất định phải giải quyết được đối phương trong vòng 20 chiêu. Nhiều hơn nữa thì kẻ thua cuộc chính là mình. Thể lực của mình căn bản là không có cách nào có thể so sánh cùng mấy tên thế gia đệ tử trong Phủ Tề Vương được gian Nam thở dài thầm nghĩ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 10 con rắn độc khổng lồ Đệ tử thế ra như ở phủ tề vương thường được ăn máu huyết của yêu thú Không những thế còn được dùng linh đen dược liệu bồi bổ thân thể Tăng cường chân khí Thần thức Giang Nam những ngày này cũng dùng qua rất nhiều máu thịt của yêu thú. Nhưng so với những đại ngộ của đệ tử thế gia thì vẫn còn thua xa. Hơn nữa nếu để lâu thì chênh lệch giữa hắn cùng mấy tên đệ tử thế gia sẽ ngày càng lớn, không thể nào rút ngắn được. Tuy linh đan dịu dược là thứ hy hữu trân quý. Một quả linh đan giá trị cả trăm lượng hoàng kim. Cho dù là đệ tử thế gia bình thường của Tề Vương Phủ cũng không có khả năng ngày nào cũng được sử dụng. Những yêu thú bình thường ở núi Lạc Hà đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Nên Giang Nam bắt đầu xâm nhập sâu hơn trong núi để tìm kiếm những yêu thú mạnh hơn. Nhưng tuyệt đối không dám xâm nhập vào chỗ sâu nhất của núi Lạc Hà. Trong Lạc Hà Sơn có rất nhiều yêu vật. Trong đó thậm chí còn tồn tại những con yêu quái mạnh mẽ có thể so với cường giả cảnh giới thần luôn. Cho dù là cường giả thần luôn của Phủ Tề Vương cũng không dám đặt chân vào địa phận của bọn chúng chứ đừng nói tới hạn thực lực thấp kém như Giang Nam. Đi vào đó thì chỉ có đường chết. Ngày hôm đó, Giang Nam cùng với Giang Tuyết tiến sâu vào bên trong núi Lạc Hà. Lúc ở bên cạnh khe núi họ gặp một con hổ yêu. Sau đó trải qua một trận đại chiến mới có thể đánh chết con hổ yêu này. Giang Nam lấy máu và thịt hổ làm đồ ăn. Hắn cảm thấy trong máu hổ ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Có thể hồi phục thể lực rất nhanh. Lại có thể khiến cho thân thể của hắn khỏi hơn bình thường một tí. Thầm nghĩ mình so với các đệ tử thế gia tuy còn kém nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn bọn chúng rất nhiều. Nếu như động thủ, cảnh giới thấp hơn mình thì rất dễ dàng chiến thắng. Còn nếu cùng một cảnh giới thì chắc chắn mình không phải là đối thủ của bọn chúng. Như thế nào mới có thể đề thăng tố chất thân thể một cách nhanh nhất đây? Hắn khẽ nhíu mày. Mấy ngày hôm nay hắn tu luyện không ngừng nghỉ Hiện tại đã tới luyện cốt trung kỳ Cái loại tốc độ tu luyện như thế này phải gọi là kinh thế hải tu Nhưng căn bản của tập võ là thân thể Thân thể không mạnh mẽ thì không thể chịu đựng cũng như không thể phát huy được võ đạo Lúc đó việc tu luyện sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế Tuy nhiên Những thứ hắn thu hoạch được cũng cực kỳ kinh người Chuông ma trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện lạc ấm vỏ đạo Chúng không còn là những loại văn tự chuyển động nữa mà hóa thành một vài hình vẽ khắc lên phía trên chuông ma Ví dụ như Giang Nguyệt phá lãng quyết thì hóa thành một dòng sông lớn chảy về phía thâm cốt Ánh trăng bay lên trên dòng sông Ý cảnh sâu xa Còn Long Hổ tượng lực quyết thì biến thành hình vẽ ba đầu dị thú rồng. Hổ, voi đang gầm rống chém giết. Hóa huyết thần công thì là một hồ máu u ám. Lê miêu Tam thập phát thì biến thành hình vẽ một đầu báo linh hoạt đang di chuyển tấn công. Đây là những công pháp mà Giang Nam đã lĩnh ngộ được đến một cảnh giới cực cao. Biến thành lý giải võ đạo của chính bản thân hắn Hóa thành một loại ý cảnh kỳ diệu bị chuông ma hấp thu Khúc dạo đầu của ma ngục huyền thai kinh đã nói tâm pháp tiền nhân chưa đủ làm ta phục, Thiên đạo chưa đủ làm ta sợ Nhưng Giang Nam lúc tu luyện môn công pháp này lại phát hiện ra sự thật là môn công pháp này không phải là hoàn toàn vứt bỏ con đường của tiền nhân Ngược lại nó có thể hấp thu những sở trường trong công pháp của tiền nhân để tiến hành cải tiến Biến nó thành tri thức võ đạo cho riêng bản thân mình Nghỉ ngơi một lát Giang Nam đang muốn đứng dậy rời đi thì đột nhiên có tiếng gió rít từ phía bên kia khe núi vọng đến Hòa lẫn bên trong còn có âm thanh của mảnh thú đang gầm rú Vang vọng khắp núi rừng Trong lòng gian Nam khẽ động, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu nữ áo đỏ đang chạy như bay trong rừng. Mà ở phía sau vị thiếu nữ kia là một con rang vẫy vàng dài tới 4 năm trượng đang phóng theo. Miệng nó mở rộng hướng phía thiếu nữ mặc áo hồng mà táp xuống. Thiếu nữ mặc áo hồng kia thực sự khá cao tay. Tại thời điểm quan trọng nhất nàng liền uyển chuyển vạn mình khiến cho đòn tấn công của con rắn lớn kia sượt qua phía bên người. Tránh thoát một kiếp trí mạng. Con rắn gân hồng vẫy vàng này trên đầu mọc ra một cục màu đỏ như màu gà. Phía trên màu gà có một đường như sợi chỉ. Nó có màu đỏ thẫm như máu chạy dọc từ trên lưng xuống tới đuôi. Con rắn lớn tấn công không trúng mục tiêu liền tức giận. Cái đuôi đột nhiên vòng qua cuốn lấy một cây đại thụ to cỡ thùng nước đem nhổ tận gốc. Sau đó nó gầm lên một tiếng đem cây đại thụ quét về hướng thiếu nữ. Trong tay thiếu nữ mặc áo hồng lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một thanh nhuyễn kiếm. Cánh tay nàng run lên. Lưỡi kiếm sáng bóng Rung động phát ra âm thanh suy suy rồi đem cây đại thụ cắt cho nát bấy chỉ trong chớp mắt. Cái chua nhuyễn kiếm này sắc bén dị thường. Ở trong tay thiếu nữ thiên biến phản hóa. Kiếm quan trắng như tuyết. Tung hoành qua lại. Bóng ảnh dày đặc như mưa chém xuống thân con rắn lớn. Chỉ nghe từng âm thanh đinh đinh đinh thuyền đến nhuyễn kiếm chém lên trên người đại mạng phát ra từng tia lửa nhưng lại không thể đâm thủng một cái vẩy rắn nào. tên thợ săn phía trước mau tránh ra. thiếu nữ thấy gian nam đang khiêng một con mảnh hổ. trên vai là một con chồn bạc liền tưởng rằng hắn là thợ săn ở trong núi lạc hà. nên một bên vừa tránh né sự đuổi giết của con rắn. Một bên vội vàng nói con rắn gân hồng vẫy vàng này rất đột. Chỉ cần một hơi cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Còn không mau chạy đi. Cô gái này thật tốt bụng, không phải là người xấu. Giang Nam đang quan sát tình hình thì đột nhiên con rắn gân hồng vẫy vàng kia lại hướng sự chú ý tới hắn. Sau một lúc do dự nó liền dứt khoát bỏ qua thiếu nữ áo hồng mà tiến về phía Giang Nam Đúng là do dương khí quá tràn trề nên mình trong mắt của bọn yêu thú giống như một cái bánh thơm ngon Con nào nhìn rồi cũng muốn cắn một cái Giang Nam lúc này khóc không được Cười không xong Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Giang Tuyết nói trong mắt yêu thú thịt hắn giống như thịt đường tăng rồi. Cái con rắn kia kia rõ ràng đuổi giết thiếu nữ kia đã lâu nhưng khi gặp hắn thì liền bỏ qua thiếu nữ. Chẳng phải là vì dương khí của hắn quá thịnh hay sao? Trong mắt của yêu thú thì hắn giống như một bó đuốc lớn đang bút cháy hừng hực vậy. Quá dễ dàng nhận ra. Đối với mọc con yêu thú mà nói thì hắn đúng là một vị thuốc đại bổ. Hô! Một cơn cuồng phong theo miệng của con rắn thổi thẳng tới mặt hắn mang theo mùi hôi thối nồng đậm. Khi còn cách Giang Nam một khoảng nó liền mở miệng phun ra một hơi khí đột. Thiếu nữ áo hồng hoảng sợ hô to tên thợ săn kia, nhanh tránh, luồng khí này rất đột. Giang Nam cảm thấy đầu óc mờ mịt trên mặt hiện lên một phần màu đen khiến trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc độc tố thật là lợi hại. khí độc ẩn trong hơi thở tanh hôi của nó thật nồng đậm. hắn chỉ hít trúng một cái liền khiến cho chân khí linh động trong cơ thể trở nên uể oải. vận hành trì trệ. thậm chí cả tứ chi cũng trở nên nặng nề. đến việc giơ tay nhấc chân cũng cảm thấy hơi khó khăn. rầm ang ào, ào! Con rắn trường vào khe suối. Đuôi nó chỉ khẽ động đậy liền phá tan mặt nước. Hai cột sóng nước cao tới 4-5 xích lao về hai bên. Âm thanh vang lên khiến cho người ta sợ hãi. Trong nước, đại mãng ngẫm cái đầu hình tam giác phẳng lì như cái vàng ủi của nó lên. Con mắt giống như ngọn lửa đèn cày phát ra tia sáng âm u nó nhìn chằm chằm vào gian nam đang đứng ở khe suối đối diện như đang nhìn một con mồi sắp sửa bị nó làm thịt. con rắn to lớn này không giống với những loài rắn ngủ đông bình thường. nó chắc chắn thuộc về yêu vật biến dị trong núi lạc hà. chỉ là không biết thiếu nữ áo hồng kia đã làm gì mà kinh động đến nó. thân hình con rắn dài hơn bốn trượng. Cái đầu bẹp khi ngẫm lên so với Giang Nam còn cao hơn vài cái đầu. Hai con mắt nó lặng yên nhìn chầm chầm vào Giang Nam. Cái lưỡi màu đỏ tươi như cây xiên sắc thè ra thụt vào liên tục. Thỉnh thoảng còn phun ra một cổ khói độc đậm đặc làm giấy lên một trận gió lớn. Chỉ trong nháy mắt nó đã bơi tới bờ bên kia khe suối, sau đó liền tấn công về phía Giang Nam. Lần đầu tiên Giang Nam gặp lại yêu thú mang kịch độc trên người như vậy nên trong lòng hắn không khỏi trở nên căng thẳng. Độc tính của con rắn gân hồng vẫy vàng này rất mãnh liệt. Thậm chí khiến cho tứ chi của hắn có cảm giác tê liệt. Kể cả chân khí ở bên trong giường như cũng bị kịch độc làm cho chậm chạp. Thiếu nữ áo hồng thấy vậy bèn vội vàng lao nhanh tới đánh về phía con rắn. Mũi chân của nàng điểm liên tục trên mặt nước rồi lướt đến chỗ khe suối dáng người của nàng giống như chim yến Kiếm quen lập lòi đâm về phía hai mắt rắn Con rắn hung hăng giơ cái đuôi lên cuốc về phía thiếu nữ khiến nàng phải vội vàng đưa kiếm ra đỡ đòn Một cổ lực lượng cực mạnh lập tức truyền đến khiến cả người của nàng rung lên dữ dội sau đó bay ngược về phía sau Tiếp đó thân thể mềm mại của nàng rơi xuống trên một khối đá ngầm ở trung tâm của khe suối. Cái đuôi rắn không dừng lại ở đấy mà tiếp tục đánh tới khiến cho thiếu nữ cũng phải cố sức liều mạng chống chọi với nó. Cùng lúc đó, Trong miệng của đại mãn vang lên âm thành huy khà. Huyết Cái miệng nó mở rộng táp một cái về phía Giang Nam. Tự xuyên, ngươi cứ như vậy thì không có cách nào đối phó được con rắn độc này. Giang Tuyết đứng ở trên đầu vai Giang Nam nói nhỏ như mũi kêu, không nhanh không chậm. Trong mắt Giang Nam lóng lên ánh sáng. Nghiêm túc nói tỉ tỉ Ngươi yên tâm. Ta đã nói không cần người phải ra tay thì sẽ không nuốt lời ma ngục huyền thai. Hắn khẽ quát lên một tiếng. ma ngục huyền thai kinh nghiệt chuyển khiến cho tám vạn mười ngàn lỗ chân lông trên người hắn mở ra. chân khí vận hành đem khí độc của kim lân đại mãn bài suốt ra bên ngoài cơ thể. lập tức tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, ý nghĩ đều đóng lại. Mười vạn tám ngàn lỗ chân lông hóa thành những cánh của đống kính. Thân hình hắn nhẹ nhàng di động đánh về phía con rắn vẫy vàng. Với cảnh giới võ đạo hiện tại. Dựa vào ma ngục huyền thai kinh cùng sự thông minh tài trí của bản thân. Giang Nam rất nhanh liền có thể nắm giữ được mấu chốt trong việc trừ độc. Bài suốt độc tố. Khiến cho thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Con rắn gân hồng vẫy vàng kêu lên mấy tiếng tê tê. Nó đột nhiên bỏ qua thiếu nữ mặc áo hồng rồi tăng tốc độ lao thẳng về hướng sang nam. Lúc này nó cực kỳ tức giận. Chỉ là một tên nhân loại nho nhỏ. Một miếng thịt ngon ngọc chờ bị nuốt lại có gan phản kháng nó. Long xà khởi luộc. Thân pháp của Giang Nam đột nhiên biến đổi. Chân khí vận hành kịch liệt. Thân thể hắn ma sát với không khí tạo ra một âm thanh giống tiếng rồng ngâm trầm thấp. Cả người hắn như một con du lông đang giận dữ. Khí thể phát ra thậm chí còn mạnh hơn con rắn khổng lồ kia một đợt. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái con rắn thúi nhà ngươi mạnh hay là con rồng của ta đây mạnh hơn. Trận đánh lấy cứng đối cứng với gấu yêu trước đây không hề giống với trận đấu ngày hôm nay. Tuy cũng là cứng đối cứng nhưng con rắn này lại di chuyển liên tục. Hành tung bất định. Một người một rắn vừa mới va chạm với nhau liền thi triển ra thủ đoạn độc ác nhất. Một chiếc trí mạng. Đối với thứ độc vật như con rắn này một chiêu không có hiệu quả liền lui về phía sau tuyệt đối không dám dây dưa lâu một người một rắn đánh nhau ly tù tì từ khe suối đến vào sâu trong núi rừng rồng gầm rắn kêu khói độc tràn ngập khắp nơi thỉnh thoảng lại có một cây đại thụ bị đánh gãy ngã xuống đất ầm ầm trận chiến này so với trận đánh với gấu yêu gian nan hơn rất nhiều Thực lực con rắn gân hồng vẫy vàng này tuyệt đối hơn gấu yêu không ít. Độc tính lại càng mãnh liệt. Cho dù Giang Nam đã đóng hết lỗ chân lông toàn thân nhưng độc dịch vẫn có thể xâm nhập được vào bên trong. Loại độc tính này khiến hắn phải tiêu hao chân khí để khu trừ ra bên ngoài. Điều đó khiến cho chân khí của hắn càng tiêu hao nhanh hơn so về lực lượng thì con ran khổng lồ này không yếu hơn chút nào so với gấu yêu cũng thậm chí còn mạnh hơn nhất là sức mạnh các cơ của nó thân cây đại thụ hai người ôm mới hết nếu bị cái đuôi của nó cuốn lấy thì sẽ bị éo cho nát bét trong chốc lát tất nhiên nếu con người mà bị nó cuốn lấy thì không có cửa nào để thoát ra chỉ có thể bị nó siết càng ngày càng chặt đến khi không thể hít thở được xương cốt toàn thân vỡ vụn mà chết trên đường gian nam cùng đại mãn chém giết hiểu biết của hắn đối với long hổ tượng lực quyết càng thêm sâu sắc càng thêm thấu triệt mãn xà hóa rồng Nếu trải qua một thời gian dài tu luyện thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó lột da hóa thành một đầu thùn luồn đột. Hiểu được cách chiến đấu của con rắn đột. Giang Nam cũng nắm chắc hơn một ít ký xảo về long hành bắt biến trong lông hổ tượng lực quyết. Khiến cho lông hổ tượng lực quyết càng thêm hoàn thiện. Cái đầu độc mãn này sử dụng đầu và đuôi phối hợp lẫn nhau. Đánh vào đầu thì đuôi tới. Đánh vào đuôi thì đầu tới. Nếu đánh vào thân nó thì cả đầu và đuôi cùng tới. Cách tầng công này có thể hóa thành một loại võ học cao thâm, dung nhập vào bên trong lông hổ tượng lực quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Chương 11 Con Gái Dược Vương Chỉ giao thủ trong chốc lát nhưng đã giúp hắn hiểu thêm rất nhiều về lông hổ tượng lực quyết. Tuy nhiên, muốn thắng được con mãn xà khổng lồ này thì hắn vẫn chưa đủ năng lực. Rắn vốn không xương, da thịt trơn mềm, nếu chỉ dựa vào lông hổ tượng lực quyết thì mình chắc chắn không thể áp chế nó được. Hơn nửa thể lực của mình cũng không còn nhiều nếu cứ kéo dài có thể bị con mãn xà này ăn tươi nuốt sống mất. trong đầu gian nam liên tục nghĩ đủ mọi cách thân thể như du long chạy trong núi rừng. hắn chỉ thấy sức lực trong cơ thể không ngừng suy yếu. nhưng cũng lực bất tòng tâm. trong lòng thầm nghĩ mình dựa trên phán đoán nhất cử nhất động của con rắn phẩy vàng kia mới có thể hoàn thiện được chiêu long xà khởi luộc. Giao long suốt uyên Tự nhiên không thể hoàn mỹ tuyệt đối như con mãn xà này Muốn thắng nó mà chỉ dùng bí quyết cương mãnh như long hổ tượng lực quyết Chỉ sợ không xong, chỉ có thể dùng nhu khắc nhu Đại gian suốt thâm cốt Vẫn duy trì thân pháp long xà khởi luộc Nhưng chiêu thức trên tay hắn lại biến đổi thành gian nguyệt phá lãng quyết Chân khí ở giữa hai tay chuyển động giống như sóng lớn sôi trào Từ sâu trong thâm cút ào ào đổ ra ngoài Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết và Long Hổ Tượng Lực Quyết là hai môn bí quyết hoàn toàn khác biệt Môn công pháp này xuất chiêu rất chậm Như mặt nước hiền hòa từ tốn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng ở bên trong chiêu thức âm nhu tới cực đoan nhờ đó mang lại hiệu quả khắc chế đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên xen lẫn với cổ nhu lực này còn có lực lượng bá đạo. Cương mạnh bộc phát ra. Quy lực như vậy chưa chắc đã kém hơn Long Hổ Tượng lực quyết chút nào. Hai tay Giang Nam như đang điều khiển một con sóng lớn, biến hóa vô cùng. Trong chết mắt liền bao lấy thân hình của mãng xà. Một chưởng tung bay. Từ một góc rất kỳ diệu tóm lấy đuôi rắn. Một tay còn lại đặt lên thân rắn. Một cổ sức mạnh âm nhu trong chết mắt một phát mạnh mẽ từ giữa hai tay. Hắn đưa cả thân hình con mang xà vào giữa cơn sóng lớn. Hai tay nhẹ nhàng biến đổi. Chỉ nghe những âm thanh xương cốt vang rắc rắc ở những nơi đi qua. Theo bàn tay của hắn, một luồng sức mạnh xông ra khiến cho toàn bộ xương cốt con mãng xà bị ép tới nát bấy. Đây là loại sức mạnh âm nhu vô cùng. Mặc dù mãng xà không có xương nhưng cả thân thể to lớn cũng không thể tiêu trừ đi hết toàn bộ lực lượng này. Chỉ có thể gồng mình gánh chịu. Ánh mắt của Giang Nam tựa như thần chết. Vô tình lãnh đạm theo dõi một chiêu đại Giang suốt thâm cốt này. Hắn giống như đang diễn luyện chứ không phải đang chiến đấu sống chết cùng một con mảng xà đã sống cả trăm năm. Mảng xà rú lên đau đớn. Chỉ trong chớp mắt Giang Nam đã đánh cho ba bốn xích cốt cách của nó từ đuôi trở đi nát bấy khiến cho nó bây giờ rất khó khăn cử động. cự mãn xoay đầu, vạn vẹo thân hình khổng lồ của mình sau đó cố gắng cuốn lấy gian nam vào trong. bắt được gian nam, nó không khỏi vui vẻ thân hình liền vạn vẹo muốn nghiền ép thân thể đối thủ cho tới lúc nát vụn. Đồng thời nó há to cái mồm như một chậu máu của mình về phía Giang Nam đang bị cúng chặt kia với ý định ăn tươi tên địch thủ nhân loại kia. Bị cúng chặt nhưng Giang Nam không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn hít một hơi thật dài. Lòng ngực căng phòng lên như cái trống chống lại sự co rút không ngừng. Luồn sức mạnh ở hai tay biến đổi hóa thành một chiêu đại Giang bạn triều sinh. Luồn lực lượng ở giữa hai tay hắn lúc này như thủy triều Từng đợt từng đợt không ngừng cuốn đến Lớp sau đè lên lớp trước Cuồn cuộn không dứt Càng ngày càng mạnh Dưới những đợt sóng biển Thân hình con mãn xà cũng bị đánh cho ê ẩm Tê dại Dường như không thể dùng sức thêm được nữa Thân hình vốn quấn chặt lấy giang nam giờ cũng đã nới lỏng ra. Sau đó nằm sụi lơ trên mặt đất. Hổ nguyên khai bi thủ. Một trưởng bổ xuống tựa như một rìu phá núi. Cái đầu tam giác của con rắn khổng lồ lập tức bị chém cho đứt liền. Hai chân giang nam mềm nhũn. Cơ bắp giật giật. Cả cơ thể run run ngồi lên trên đầu con mãn sạc rồi vừa thở hỗn hển vừa chửi thể vài câu. Sau khi ổn định lại chân khí, hắn lập tức vận chuyển ma ngục huyền thai kinh khôi phục lại thân thể. Vị huynh đài này xin hỏi đến từ phủ tề vương hay là phủ mục vương? Cô gái mặc áo hồng từ xa tiến tới. Đôi mắt dễ thương chớp lên chớp xuống liên tục dò xét Giang Nam Sau đó rất tự nhiên thi lễ Cười nói nhạc Linh Nhi đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ Ngươi là Giang Nam không trả lời ngay mà ngẫm đầu dò xét trở lại cô gái trước mặt này Trong lòng không khỏi thầm khen Cô gái tên nhạc Linh Nhi này có làn da trắng nõn mịn màng Khuôn mặt thanh tú đi kèm một loại khí chất anh thư, Khí khái bất người. Nàng bận trên người quần áo và phục sức rất xinh đẹp và quý giá. Mặc dù xiêm y có rách rưới vài chỗ. Nhìn qua có vẻ chật vật. Nhưng để ý có thể thấy được mức độ chế tạo tinh xảo. Từ đó có thể nhìn ra được nàng ta có xuất thân không tầm thường. Nhạc Linh khi mỉm cười. Huyện kiếm trong tay rung lên một cái. Kiếm quang vẽ lên trên trời một đó sen trắng như tuyết. Miệng cười nói huynh đài hiện tại chắc đã biết muội là người ở đâu rồi nhỉ. Giang nam càng lúc càng mụ mị. Nhưng cái chuông đen trong người lại rung động khác thường. Trên mặt chuông hiện ra hình một đó sen. Rõ ràng nó đang suy diễn công pháp mà nhạc Linh Nhi vừa sử dụng. Nhạc Linh Nhi giận dữ nói ngươi thật là Chắc chắc vừa mới đi ra ngoài lần đầu phải không? Ngay cả biểu tượng lơn y, y, e, hoa lạc thần kiếm của Phụ Dược Vương cũng không nhận ra. Thôi thôi, không cần đoán nữa. Ta nói cho ngươi hay. Ta là người của Phụ Dược Vương. Bởi vì muốn thu thập một loại dược liệu quý hiếm nên mới đi vào sâu trong núi Lạc Hà. Không ngờ vị dược liệu này lại bị con yêu thú mãn xà kia bảo vệ. Khiến ta bị truy sát cả mấy trăm lý. Phủ Dược Vương Giang Nam nao nao trong lòng. Hắn không phải lần đầu nghe tới uy danh của Phủ Dược Vương. Phụ Dược Vương chính là một vị đại vương khác của kiến vũ quốc, nằm cách núi Lạc Hà không xa. Phụ Dược Vương tin thông y đạo, còn vũ đạo lại tương đối bỏ bê. Không những chuyên môn cứu người, mà còn luyện chế đan dược thượng hạng để tẩm bổ cơ thể, bồi bổ chân khí cao thủ võ đạo. Thậm chí có tin đồn rằng Phủ Dược Vương có những loại linh đan dược liệu khi ăn vào có thể khiến cho một kẻ bình thường ngay lập tức trở thành cao thủ hàng đầu. Sở hữu một tu vị chân khí vô cùng hùng hậu. Hắn còn nghe nói Phủ Tề Vương còn thường xuyên phái người đi mua đan dược từ Phủ Dược Vương để cung cấp cho đệ tử tôn thất sử dụng. Coi như hai bên đều có giao tình. Có qua có lại. Tuy nhiên việc nhạc Linh Nhi nói hắn là kẻ lần thứ nhất đi ra ngoài cũng khiến cho Giang Nam cười thầm trong bụng. Vừa rồi hắn đánh chết con rắn vẫy vàng kia đều sử dụng võ học của Vương Phủ. Ấy vậy mà nhạc Linh Nhi cũng không nhận ra. Rõ ràng cũng là một tên gà mờ mới ra Giang Hồ. Nhạc Linh Nhi vẫn chăm chú dò xét Giang Nam. Chỉ thấy tên thanh niên này thanh tú Tốn lãng, dáng dốc tao nhã, vừa có khí thế của kẻ luyện kiếm, vừa có phong độ của kẻ văn sĩ. Tư thế oai hùng, tuy quần áo trên người có vẻ rách rưới, nhưng thái độ ung dung không thể xem thường. Trong lòng nàng không khỏi khen thưởng, thái độ tự nhiên đối với Giang Nam tốt hơn rất nhiều. Nàng cười nói huynh đại. Xin hỏi nên xưng hô với huynh như thế nào? Nhạc muội nếu như ta nói tên ta cho ngươi, chẳng phải là nói ta là kẻ đang chờ muội báo đáp sao? Giang Nam cười cười chuyển chủ đề thế muội nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Nhạc Linh Nhi ngạc nhiên thế huynh, không lẽ huynh không mang theo cái đầu con rắn gân hồng vẫy vàng này sao? Rắn gân hồng vẫy vàng. Giang Nam buồn bực nói đầu của con quái này chứ đầy chất kịch độc ăn cũng ăn không được thì ta lấy làm gì. Nhạc Linh Nhi không khỏi nghẹn lời, nàng cười nói thế huyên, ngươi quả là một tên gà mờ mà. Khắp nơi trên người con rắn gân hồng vẫy vàng này đều là bảo bối. Không nói tới chiếc răng nanh trong miệng nó, thì ngay cả da không cũng đã là thứ tốt. Cốt rắn thì càng là bảo vật. Tuy nhiên quý giá nhất vẫn là cái gân rắn lớn màu đỏ thẫm giữa đống gân màu hồng kia. Nó vô cùng cứng cỏi, có thể làm thành roi, cũng có thể dùng làm dây cung quý giá vô cùng, ngàn kim khó cầu. Ngàn kim không mua được sao? Cái đầu con rắn chết này lại đáng giá tới như vậy. Giang Nam ngẩn ngơ. Hắn vô tư không ngờ rằng chính mình trong lúc vô tình lại đánh chết một con rắn quý giá nương. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Vậy. Thế huyên. Tuy nói rắn gân hồng vẫy vàng không phải rất quý hiếm. Nhưng đem đi luyện thành áo giáp. Binh khí lại khá tốt đó. Nhạc Linh Nhi cười nói. Giang Nam không khỏi động lòng. Hắn cũng không phải thuộc hàng đệ tử giàu có, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác. Quả thật cái xác con rắn gân hồng vảy vàng này là một món tài sản không kho với hắn. Cái đầu con rắn này tuy đáng giá nhưng ta lại không có cách nào mang theo đi bán lấy ngân lượng à? Có thể làm như như vậy. Giang Nam liếc mắt nhìn về nhạc Linh Nhi. Trong lòng hơi suy tính. Cười nói thế muội. Nghe nói đan dược của phủ dược phương các ngươi luôn cao cấp hơn hàng hóa bên ngoài vài cấp bậc. Không biết ngươi có mang một vài loại trên người không? Thấy nhạc Linh Nhi vẫn mù mờ chưa rõ. Giang Nam cười cười nói ta muốn dùng cái đầu rắn này đổi một ít Linh Đan để tu luyện. Con mắt nhạt linh nhi sáng ngời. Nàng cười nói tiểu muội cũng đang cần xà cốt của rắn độc để phối dược. Chẳng qua khó lòng mở lời. Nếu như thế huynh đã nói vậy tiểu muội liền mua con rắn gân hồng vẫy vàng này. Nàng lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Giang Nam rồi nói hai bình này lần lượt là ấp khí đan. Có thể tẩm bộ chân khí. Và hạm thần đan. Bộ dưỡng tinh khí thần Còn đây là hai bình dưỡng thân đang dùng để bồi bổ thân thể Nhạc Linh Nhi lục lọi hết người Sau đó ái nấy nói thế huyên Tiểu muội chỉ đem theo bấy nhiêu đang dược Giá trị tính ra vẫn chưa bằng con rắn gân hồng vẫy vàng này Như vậy đi, ngươi nói cho ta địa điểm thời gian gặp mặt Ta quay trở lại phủ Dược Vương mang đan dược tới đổi. Chỉ là một con rắn gân hồng vẫy vàng thôi mà không cần phải rườm rà vậy chứ." Giang Nam nhận lấy mấy lọ đan dược, sau đó thản nhiên vừa cười vừa rời đi nhạt thế muội cáo từ. Nhạc Linh khi nhìn theo hắn dần đi xa, vội cất cao giọng hỏi "Thế huynh tiểu muội thiếu huynh một phần nhân tình." mạo mụi xin thế huynh lưu lại tên họ để tiểu muội sau này báo đáp. Giang nam cười ha hả cũng không có trả lời, chỉ ung dung phất tay rồi tiến thẳng vào trong rừng. thiệt là một tên quái dị. nhạc linh nhi dậm dậm chân. tự nhủ nơi này chỉ là phụ cận núi lạc hà. ngoại trừ phủ tề vương cùng phủ dược vương ra thì chỉ còn phủ một vương thôi mấy tên đệ tử tôn thức bình thường trong hai phủ này chắc chắn khi nghe tới tên tuổi phủ dược vương ta sẽ a du nịnh hót ấy vậy mà hắn cứ né xa ta kẻ như vậy đúng là lần đầu gặp phải nàng lấy ra một cái ống trúc. quơ quơ cây mồi lửa hỏa chiết tự châm vào ngòi nổ chỉ nghe suy một tiếng một tia lửa bay thẳng lên không trung Sau đó nổ tung Nhạc Linh Nhi yên lặng đứng bên cạnh khe suối Một lúc sau có tiếng xé gió vang lên Có tiếng người cao giọng nói quận chúa ở bên này Hơn 10 tên cao thủ phụ dược vương trong chớp mắt liền tiến tới bên cạnh nhạc Linh Nhi Tất cả khoan người hành lễ Nhao nhao nói quận chúa Một mình người chạy vào trong núi Lạc Hà khiến vương gia rất lo lắng rắn gân hồng vẫy vàng. Những tên cao thủ phủ dược vương khi thấy được thi thể con rắn gân hồng vẫy vàng kia thì rất kinh hãi Miệng lưỡi lắp bắp. Trong đó có một bà lão hét toán lên chẳng lẽ con rắn gân hồng vẫy vàng này là do tiểu thư giết chết. Xem ra tu vị võ đạo của tiểu thư lại tăng lên rồi. Những người khác cùng nhau nhao tiến lên chúc mừng khiến khuôn mặt nhạc linh nhi không khỏi đỏ lên Cười cười nói các ngươi chớ hiểu lầm Đây là do một vị huynh đài đi ngang qua thấy ta gặp nguy hiểm nên xuất thủ cứ giúp chém giết con rắn này Đầu con rắn này có giá rất cao cá ngươi mang nó về đổi thành ngân lượng đi Mọi người đều vội vàng đồng ý Nhạc Linh Nhi quay đầu nhìn về nơi Giang Nam rời đi. Thầm nghĩ tuổi của hắn có lẽ so với mình còn nhỏ hơn nhưng thực lực lại vượt xa mình. Không biết có thể gặp lại hắn lần nữa không? Đơn vị đo lường Trung Hoa. Một lít, một dặm, ly 15 dẫn 500 mét. Một dẫn, dinh 10 trượng 33,33 33 mét. Một trượng hang hai bộ ba phẩy ba mươi ba m một bộ buôn năm xích một phẩy sáu mươi sáu m một xích chi mười thốn một xuyệt chéo ba mét ba mươi ba phẩy ba mươi ba cm một thốn cung mười phân ba phẩy ba mươi ba cm một phân phen mười ly ba phẩy ba mươi ba mm một ly ly mười hào một xuyệt chéo ba mm ba trăm ba mươi ba ba mương một hào hao mười si ba mươi ba ba mương một ti si mười hu ba ba mương một hốt hu một xuyệt chéo ba an ba trăm ba mươi ba ba nhà máy các bạn đang nghe truyện tại truyền audo.ifz chương mười hai tẩy cân phạt tuổi Trong nội viện Phủ Tề Vương, Giang Nam dò xét cẩn thận sáu bình ngọc vừa thu được. Trong lòng không khỏi cảm thấy hương phấn tuyệt vời. Trước đây chỉ có những tên đệ tử tôn thất của Phủ Tề Vương mới có thể được hưởng đại ngộ như thế này. Vậy mà hôm nay ta cũng có thể nhận lấy. Gian tuyết nhảy từ đầu vai của hắn xuống hóa trở lại thành cô gái với dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng lấy một bình ngọt. Hơn 10 viên thuốc to như hạt đậu nành được đổ ra chuyển động trong lòng bàn tay nàng tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh. Một mùi hương thơm nồng chua thẳng vào mũi không khỏi khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rung động. Đang phụ dược vương cũng tạm được, có thể coi là vừa mắt. Tuy nhiên chỉ như vậy thôi cũng đã là thứ quý hiếm đối với người tu luyện võ đạo rồi. Giang tuyết nhìn thoáng qua. Cười nói tử xuyên. Những đan dược này có thể giúp cho căng cơ của ngươi trở nên kiên cố. vững chắc. Uẩn thần đan và dưỡng thân còn có một ít tác dụng đối với ngươi. Riêng ít khí đan. Bởi vì bản thân ngươi tu luyện ma ngục huyền thai kinh nên tác dụng của nó liền rất nhỏ. Dù ăn hết đống này cũng chỉ lãng phí. Giang Nam chăm chú suy nghĩ. Điều này chính xác không sai. Ức khí đen tuy có thể gia tăng chân khí. Nhưng hắn lại tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Tốc độ tăng trưởng chân khí vượt qua tốc độ do ức khí đen đem lại. Tuy nhiên hai loại đang dược còn lại, nhất là dưỡng thân đang lại có tác dụng rất lớn với hắn. Trải qua một thời gian dài ăn uống đạm bạc, cơ thể hắn cực kỳ thiếu dinh dưỡng, đồng thời tiếp tụ quá nhiều tạp chất, tố chất thân thể kém hơn rất nhiều so với những tên đệ tử thế gia. Hiện tại hắn đang tu luyện mấy loại tâm pháp là ma ngục huyền thai kinh long hổ tượng lực quyết. gây nguyệt phá lãng quyết. nhu cầu dinh dưỡng. năng lượng là tương đối lớn. không chỉ ăn uống nhiều hơn. hơn nữa số bữa cũng gia tăng. thức ăn thì dù đều là thịt yêu thú nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn được cơn đói của hắn. nguyên nhân là do thức ăn của hắn có quá ít dinh dưỡng, không đủ đảm bảo nhu cầu cho cơ thể. Nếu tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhiều tới tiến độ tu luyện của hắn. Tu vi càng cao thâm thì bị ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện càng lớn. Nhưng nếu có loại đang dược bồi bổ thân thể như dưỡng thân đen này. Những tạp chất. Nhưng thứ có thể gây ra tai họa ngầm bên trong cơ thể sẽ bị bại trừ hoàn toàn. Cực kỳ có ích đối với người tu đạo như hắn một viên đan dược của phủ dược vương có giá trị khoảng một trăm năm mươi lượng bạc không phải không có lý do